chương vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý thính giả tiếp theo là phần 39 m a nữ đa tình tác giả giả kim du n g diễn đồng chương du tư độ không lúc này giọng đầy oán hận nói trước khi muốn biết thân phận của tiểu bối xin tiền bối hãy giết tên phản đồ trước cũng lúc ấy thủ t h ấ y hận ngoẻo đầu sang một bên thì ra sau khi liên tiếp trọng thương lục phủ ngũ tạng của y đã giở nát mấy lời nói vừa rồi chỉ là gom chút hơi tàn mà thôi băng hồn tiên cơ buông tay cái s á t ngã gục xuống đất băng hồn tiên cơ thấy đệ tử yêu chết thảm cũng động lòng nhất thời không suy xét quát tư đồ không ngươi là ai sao lại biết băng hồn trảo của ta ngươi với thù thế hận có thù quán chi sao lại nhất định dồn y vào chỗ chết mới thôi vậy tư đồ không rơi lại nói hắn cha ta bị hắn ám toán tư độ không nói tới đây thì ngưng bạc không nói tiếp được nữa không hiểu do quá đau thương hay g ì sao băng hồn tiên cơ t h ẳ n g thốt nói q u a n h nhi ngươi là q u a n h nhi có phải không con tư độ không không đáp nàng phóng tới đoạt lấy cái thây của thù thế hận ở dưới chân băng hồn tiên cơ n h ấ c tới rồi đặt quỳ g ó i trước s á t của thiết tâm đạo nhân rồi bản thân mình cũng quỳ xuống nức nở khóc mà vái rằng cha ơi cha có biết con tìm cha khắp rừng thẳm c ố c sâu vậy mà khi gặp được rồi cha chẳng thể nói được nữa tim con nát bởi tình duyên ngang trái thế mà nay con lấy máu của tên ác nhân rửa sạch quan khiên cha có linh thiên về đây chứng giám bàn tay ngọc d u n g lên lưỡi đ à o đâm thẳng xuống ngực nàng môi tim hắn ra lấy máu tưới dài theo thi thể của t h i ế t tâm đạo nhân mọi người thấy nàng hành động như thế đều sững sờ ngơ ngác băng hồn tiên cơ lao tới nước mắt l ã chả oanh nhi con ạ tư đồ không kéo chiếc mão trên đầu ra mái tóc dài phủ d a i ống ả vẻ như là thư sinh tứng tú chuyển thành yêu kiều diễm lệ hòa sĩ kiệt xúc động bước đến gần nói quanh m ũ i bất ngờ quanh quanh đưa tay sâu chàng ra và nói tránh ra đừng chạm vào ta băng hồn tiên cơ ôm lấy quanh quanh hai mẹ con l ạ i s ầ u hòa chảy từ lúc con rời khỏi băng hồn sơn mẹ đã tìm con khắp nơi đó mẹ thời gian qua con thật là có lỗi không chăm sóc cho mẹ chu đáo băng hồn tiên cơ lên tiếng nói mẹ giờ chấp nhận tên tiểu tử kia làm rễ muộn rồi mẹ ơi bao lâu nay con âm thầm chịu đựng cuối cùng cũng đã tìm ra lối thoát cho mình nàng quay, quay nhìn qua nhìn q u a sĩ kiệt như để muốn thu hình ảnh của chàng trong tâm trí nở một nụ cười héo hắt và nói kiệt ra kiếp này đành lỗi hẹn với huynh chúc huynh cùng với phan cô nương trọn đời hạnh phúc lời chưa trọn ý suối lệ đã dâng tràn q u a sĩ kiệt bối rối không biết phải làm sao cứ trơ mắt nhìn quanh quanh buông mẹ ra rồi lẩm bẩm hồng nhang ai chẳng l o n g đ n g số kiếp hẩm hiu thôi đành chịu vậy nàng cúi xuống ôm thi hài của t h i ế t tâm đạo nhân chạy xuống núi như một người điên băng hồn tiên h cơ đuổi theo gọi lớn q u a n h nhi con đi đâu vậy chờ mẹ với hòa sĩ kiệt cũng thốt lên quanh m ô i toan dùng thuật khinh công đuổi theo nhưng rồi lại thở dài lui lại phong trần trí khách với hà chí bình hai người või mắt nhìn theo lộ vẽ bùi n g u i thương cảm hoa sĩ kiệt chợt giật bắn mình nguyên quyên tự nãy giờ không lên tiếng mà cũng không còn bóng dáng nữa chàng hốt quảng quay tứ phía tìm kiếm tự trách mình sau vô tâm bỗng phát hiện phía xa ai quẹt lên một hàng chữ thảo kiệt ca đừng chờ mũi nữa chúc đại ca cùng hạ cô nương trăm năm keo sơn qua sĩ kiệt đọc dòng chữ đó xong rồi cũng tái mặt chỉ biết đứng lặng thầm k ê u khổ mà thôi dối mắt nơi xa thấy ráng chiều đã nhuộm đỏ từng đôi c h i m thung dung vỗ cánh theo đàn chàng chốc chốc lại thở dài thất t h i ể u cùng mọi người rời khỏi n g ũ đại sơn thời tiết tháng ba nơi miền băng quốc t ù y tuyết đã trôi rơi rồi nhưng lớp băng dày phủ kín mặt đất vẫn y nguyên một màu trắng xóa khi lạnh vẫn sắt xe các b u ố t da người trên con đường cái quan thông đến trường bạch sơn l ầ m l ũ i ba bóng người hai trẻ một già lão nhần áo xanh đi ở phía sau chợt dừng bước tháo bầu rượu ở trên lưng xuống ồng ộc một hơi dài đoạn khà lên một tiếng khoái trá nhìn s á c trời đang ngã bóng về tây lão chậm rãi khất lời ê xem ra hôm nay không sao kịp đường đến áo dân phong rồi người thanh niên áo trắng đi đầu quay lại nói lão tiền bối đừng lo theo lời lão già miệng méo đêm qua thì chúng ta không thể làm đường được tại hạ tin rằng lời của tệ sư thúc tổ quyết không sai trên ngọn trường bạch sơn nhất định phải có đỉnh ảo dân chúng ta cố c ô n g tìm kiếm thì thế nào cũng gặp gã thanh niên áo xanh nọ liền tiếp lời kiệt huynh nói phải đó tiểu đệ trong g i á n g dấp của lão già miệng méo kia cũng là một tay đường đường võ công hai người nhìn kỹ lớp tuyết ở trên mặt đường xem vô số là vết chân người chứng tỏ rằng đã có lắm người tới đây tìm qua rồi hoa sĩ kiệt đưa mắt quan sát trên mặt tuyết một lúc liền gật đầu nói bình đệ rất có lý trước khi chúng ta rời đi lão già còn dặn thêm câu chót là nếu đêm n à y chúng ta chẳng tìm được đỉnh ảo dân tất sẽ bị người phỏng tay trên chẳng còn người áo xanh chính là phong trần tuyết khách c h ợ cười ha <cười> nếu vì công việc chính đáng của hai người dù suốt đêm nay lặn lội tìm tội lão phù cũng chẳng nề hà còn khó để mỗi dân theo qua sĩ kiệt vòng tay cảm tạ đa tạ lòng ưu ái của tiền b ó i dành cho a i hạ còn nhớ thêm đặc điểm để tìm ra mục tiêu của ảo dân p h ò n g theo lời của tệ sư thúc tổ thì trên đ ỉ n h ảo dân có một ngọn thác máu bên cạnh thác có một phiến đá to bên trên khắc tám chữ và cứ theo ý nghĩa chỉ dẫn của tám chữ nọ thì sẽ tìm ra được vị trí của b ằ n g quốc hoa sĩ kiệt vừa dứt lời đột nhiên một giọng cười âm trầm quái đản như từ không trung vọng đến c <cười> ả m ơn sự chỉ điểm của thằng nhóc cô lão phù đã tìm suốt bảy ngày bảy đêm vẫn không mò ra nẻo vào ha <cười> té ra lại trên ngọn quyết tiền ha <cười> thật là mòn lẫn gót dài tìm không thấy bỗng không nhặt được chẳng tốn giọt mồ hôi <cười> lòng l ộ n g trong giọng cười ma quái đó một bóng đen từ phía b ì rừng cảnh sẹt d ú t qua n h ó n nhanh như thời gian ánh chớp rồi mất hút q u a sĩ kiệt khựng người rồi đỏi s á t hà chí bình cũng hối tiếc ngẩn ngơ bắt đầu từ giờ phút này nên kính miệng như bưng mới được chúng ta đuổi theo mau phong t r ầ n thứ khách sững râu bực tức nói đuổi theo cái mốc xì người ta đã mất dạng từ lâu còn đâu để mà đuổi hoa sĩ kiệt trầm ngâm một lúc liền chép miệng chẳng cần đuổi làm gì dù họ có vào được băng quốc nhưng còn ẩn tòa kỳ trận cùng ba mươi sáu nẻo đường hầm họ cũng vô p h ư ờ n g hạ chí bình lộ s á t đâm chiêu nói tình hình đã chứng tỏ chúng ta đã thấy rõ vô số võ lâm cao thủ đều tụ tập quanh đây mục đích không ngoài tranh nhau vào trong băng quốc hoa sĩ kiệt gật đầu nói lời suy đoán của bình đệ không sai mấy nhất định là mụ giáo chủ bình thiên giáo lợi dụng việc vào băng quốc lấy bảo vật đã phỉnh vô số cao thủ gió lâm đến để lọt vào băng quốc để mụ tóm trọn một lưới cho gọn lời của chàng vừa dứt một giọng cười âm trầm xa lạ đột ngột vang lên thành nam nghe như phát sức từ sau mỏm đá cận dễ đường qua xí kiệt qua phút g i â y đổi sắt lập tức bắn mình về phía ấy vì qua lần kinh nghiệm trước chàng không đợi cho đối phương kịp thời lên tiếng đã d è o người lao tới như một cơn gió lốc nhưng chân của chàng vừa chậm đất chàng b ó n g khựng người và kinh ngạc tuyệt cùng bằng d à o thuật k i n h công của chàng lúc bấy giờ trong gió lâm ít có người sánh kịp nhưng kẻ ấy lại càng cao minh hơn chàng một bực tiếng cười vừa thoát ra không quá một thời gian chớp mắt là chàng đã phóng đến nơi thế mà đảo mắt nhìn bóng phía chẳng thấy một bóng người nào liền theo đó một giọng tụng niệm từ xa vọng đến qua sĩ kiệt kinh ngạc tổ cùng d ộ i nghiêng tay nghe ngóng thành â m thoang thoảng lúc xa lúc gần như tận chân mây rồi lại như sát ở bên bờ tay hư hư ảo ảo khó lường được phương hướng rồi đột nhiên từ một đường mòn ở trước mặt b a người bỗng thấy lù lù xuất hiện một lão già quái d ị t h ầ m thoạt chậm rãi tiến tới miệng lăm răm tụng niệm phật k i n h hạ chí b ì n h buộc miệng reo lên ô kiệt quinh trong k i a lão già cà thoạt méo miệng mà ta gặp đêm qua nơi sườn núi trường bạch giờ lại xuất hiện rồi đó bà sĩ kiệt lặng lẽ gật đầu thay cho câu đáp c h ố n g mắt theo dõi từng cử động của kẻ vừa xuất hiện bước đi của lão già tuy chậm rãi nhưng thật ra nhanh chóng phi thường thoáng m ắ t thì đã tiến sát đến trước mặt của ba người và dừng lại bà sĩ kiệt vội vòng ta dái chào lão trượng vẫn mạnh giỏi h a lão già méo môi không buồn đáp lâm x ă m niệm lên một câu phật âm chợt lớn tiếng ngân nga người người đều trọc mình ta thanh kẻ k ẻ đ ề u sai ta vẫn tỉnh thế nhân mê mãi lợi cùng danh ta lại xem như bọt động g h n h kỳ đồ ai giữ xem chừng giả tài áo ta dình mới thật c h â n g i ả c h â n c h â n g i ả khá rành p h â n q u a sĩ kiệt giấu người minh mẫn nghe qua bài kể của lão già đã thấu n g a y ẩn ý chạm vội vòng tay cặn kẽ hỏi han hai chữ giả chân của lão trượng vừa nêu ra định ám chỉ phương diện nào quái nhân méo miệng m ế t h môi lên rồi đồng thời nói giới d ạ n đ ả o phù thuận miệng ngầm chơi thiếu hiệp h à tất phải bận lòng q u a sĩ kiệt nhận ra ngay giả cười khác lạ của đối phương chàng vội tiếp lời hôm qua nhờ lời chỉ dẫn của lão t r ư ở n g tại hạ cảm kích muôn vàng quyền ngữ của lão t r ư ở n g vừa ngâm kia mong lão t r ư ở n g thương tình mà giải thích rõ quả n h ậ n chợt buông tiếng cười lòng lòng <cười> sự tình trên thế gian có lúc tưởng thật mà lại giả cái giả mà lại thành ra thật giả thật hai chữ lắm lúc tự mình phỉnh mình thiếu hiệp chuyến đi trường bạch sơn này mục đích là chi vậy hoa sĩ kiệt hơi biến sát nói phải chăng lão trượng định ám chỉ b ấ t kỳ đồ ở trên mình tải hả quả nhân méo miệng chợt nghiêm sát m ặ n thiếu hiệp q u á t h ô n g m i n h nếu không có điều chi trở ngại x i n h ã y kiểm soát lại bãi bức quả đồ trên người xem giả hay là thật q u a sĩ kiệt càng q u a n mang tái sắc d ộ i y lời móc bãi bức quả đồ ở trong người ra thấy dấu niềm phong đã bị dở mất càng h vội s ổ nhanh để kiểm soát thật nhanh b ả nhiên khám phá ra ngay sự giả tạo chàng biến sắc kêu lên vì sao lão trưởng biết rõ bãi bức quả đồ trên mình tại hạ lại v ậ t g i ả quái nhân cười ý nhị nói thiếu hiệp thử nhớ kỹ từ sau khi được bãi bức quả đồ ấy có lần nào bị mê q u a chưa h ò a sĩ kiệt nhớ đến cơn hồn mê ở trên lạc nhãn phong độ nọ r ồ i gật đầu lên tiếng ồ đúng rồi tại hạ có lần mê man g bất tỉnh chẳng biết bao lâu nhưng do một vị cao nhân cứu đem đi tin chắc là không khi nào quái nhân sức môi cười to <cười> vì cao nhân nọ không khi nào tráo bãi bức quả đồ của thiếu hiệp có phải không có thể là ông ta ông chợt bỏ lửng câu nói giữa chừng nhìn q u a sĩ kiệt như chờ đợi lời phán đoán của chàng hoa sĩ kiệt biết ý liền cười n h ẹ tiếp lời có thể là người sợ t à i hạ làm mất đi những bức quả đồ quý giá ấy nên tạm thời tráo đi để thay t à i hạ gìn giữ cho cẩn mật quả nhân lại buông tiếng cười to <cười> bé con quả thật thông minh nhưng nếu thiếu hiệp không cần noi theo lời chỉ dẫn của bãi bức quả đồ nọ mà cứ theo phương pháp đơn giản của lão phù cũng vẫn có thể lọt qua ải kỳ trận cùng bốn mươi chín đường ngầm ấy như chơi hoa sĩ kiệt nửa tin nửa ngờ lão trượng nói như vậy có thật không lão nhân nghiêm trang s á c diện rồi nói lão phù tuổi đã dư trăm lẽ đâu lại đi gạt gẫm hạng người trẻ tuổi như thiếu hiệp sao q u a sĩ kiệt vòng tay tỏ vẻ cung kính dạng bối sinh rửa tay để lắng nghe quái nhân kề miệng vào tay của chàng thì thầm một lúc đoạn kết luận t ứ như thế tất nhiên là có thể xuyên lọt kỳ trận đường ngầm vào tận băng khói q u a sĩ kiệt cảm động t ạ ơn đ à tạ sự chỉ dẫn của lão tiền bối ơn trọng này tại hạ n g u y ệ n khắc ghi v à o giả mong được có ngài báo đền mong lão tiền bối cho biết rõ đại danh q u á nhân bật cười ha hả a ha, ha, ha tên của lão phu sau này thiếu hiệp sẽ rõ bãi bức kỳ đồ trận ấy hiện thất lạc nơi nào một ngày nào đó thiếu hiệp tự nhiên sẽ biết được ngọn ngành âm thanh vừa dứt lão đã thoát người lao đi như biến hoa sĩ kiệt sực nghĩ ra lẩm bẩm lấy mình hình như ông là dân hạt đại s ư thì phải hà chí bình cười nhẹ góp lời bóng l ư n g ấy rất giống kiệt huynh chẳng đã nói qua rằng lạc n h ạ n phong độ nọ chính vân h ạ t đại sư đã cứu quên thoát nạn rất có thể bãi b ư ớ c quả đồ nọ chính do ông cất giữ để tránh khỏi bị người ta cướp đi phong trần t u ú y khách vỗ tay tán đầu nói <cười> nhãi cô mi là khá t ì n h r à n h đ ó lão hòa thượng quái lạ ấy sớm đã nôi theo sự chỉ dẫn ở trên quả đồ s ô n g sáo vào băng quốc qua rồi cho nên đối với đường đi nút bước xuyên trận vượt hầm bên trong đã thuộc lào tất cả à, giờ đây cố tỏ ra ve、yeah, bí mật để đùa với chúng ta đó thôi lão chợt ngẩng đầu lên nhìn sát trời thấy d ầ n trăng đã nhô khỏi phương đông ánh vàng nhàn nhạt tỏa bạc ở trên đầu non chớp cỏ lão quay lại thúc giục mọi người trăng đã lên rồi kìa chưa lên đường còn đợi lúc nào đây ba người lập tức v ở thuật khinh công dùng vụt băng mình trên lớp tuyết giá khoảng ba giờ sau đã đặt chân trên đỉnh của ngọn trường bình sơn nhờ ánh trăng ngà rọi sáng khắp muôn vật mọi người đảo mắt nhìn quanh bầu trời trong vắt như mảnh kính to t r ọ n vừa được lao sạch nhẵn không một gợn mây trôi thời gian đã v à o sâu trong canh ba thì phải nơi phía nam của đỉnh chợt xông lên một luồng sáng hồng từ dưới đất tủa vọt lên cao độ ba trượng rồi lập tức mất hút hòa sĩ kiệt trỏ vào hướng luồng quan g vừa bừng sáng bảo với mọi người chúng ta nên đến đó xem thử ba người vội thi c h u y ể n thực khinh công lao mình về hướng nam của ngọn đỉnh độ thời gian một tuần trà họ đã đặt chân đến ngay địa điểm phát xuất của luồng hồng quan g nọ nơi đó đỉnh núi như bị thụt xuống để ở bên trong lộ ra một d à n h rộng tròn quay như là một cái lồng chảo giữa trung tâm có một khoảnh nhô lên như hình yên ngựa rồi từ từ nơi đó cứ thỉnh thoảng độ vài phút lại phúng giọt lên một d ừ n g sáng hồng chỉ thoáng mắt là tắt liền hoa sĩ kiệt lập tức xê mình đến vị trí của luồng hồng quang nọ phúng lên càng đưa mắt quan sát vào vị trí ở trong khoảng đỉnh hình yên ngựa khoảng lòng chảo bao quanh h o à n ngoèo một dòng suối con nước suối đặc biệt một màu đỏ ánh lên như máu xôi sụt chẳng ngừng qua lớp vỏ đốt nóng như than hoa sĩ kiệt reo lên mừng rỡ đúng nơi đây là quyết tuyền rồi phong trần túy khách cùng hà sĩ bình nghe thấy d ộ i song song bắn mình đến cạnh hoa sĩ kiệt ba người đứng im quan sát một lúc liền gật gù cất lợi nơi đây đúng là quyết tuyền rồi nhưng chẳng hiểu tám chữ ở trên phiến đá kia là ở nơi nào hoa sĩ kiệt liền đáp chúng ta cứ tìm xem từng phiến đá chung quanh thế nào cũng gặp ba người lập tức vòng quanh ngọn tháp d ạ c h cỏ tìm tòi độ phút giây sau thì bên cạnh một cụm xương rồng họ phát giác ra được phiến đá khả nghi cùng khi ấy thì trước mặt họ bỗng loáng lên một ánh hồng chói chang và một dần mưa máu từ bên trên chụp d ả i xuống phong trần thúy khách kinh hãi kêu lên máu tránh ra ba người cùng hấp tấp n h ả y bắn ra ngoài nhanh như một làn chớp vút qua d ừ a vặn dần mưa máu nọ từ ở trên tưới xuống phiến đá phong trần t u y khách thở phào như trút được một gánh nặng nước suối phúng lên đỏ h ồ n g có thể là rất độc không nên để dính vào người ngừng đi một vài phút giây từ trên dưới lõm đỉnh lại phúng lên một d ò i nước đỏ cao d ú t và đã rải tưới trên phiến đá nọ ba người yên lặng quan sát một lúc nhận thấy thời gian nước suối phúng lên c ù n g cách thời gian đều đặn như thế hòa sĩ kiệt chợt l ó lên một dự định d ộ i lên tiếng chúng ta chờ lúc nước suối vừa phúng lên sông lập tức nhảy đến xem xét may ra có thể khám phá ra được vết chữ ở trên phiến đá phong trần tý ế khách gật gù góp ý theo sự phán đoán của lão phu thì ở giữa suối có đặt cơ quan chi điều k h i ế n cho luồng nước đó vừa dặn tưới lên trên phiến đá vậy thì nước suối kia phải rất độc muôn ngàn lần cũng chẳng nên dính vào người Hoa sĩ kiệt gật đầu. Sợ kiệt tiếng gọt đầu chờ ủ a lão tiền rớt bói p ả i suối thôi nói rãi tiến lại phiến Không chừng trình như quanh chẳng chậm băng Cũng quẩn bên dòng gần nội của Vừa vừa lộ quất trí vào vị mà máu ở đá chờ khi luồng máu đỏ từ trên không trung vừa rớt xuống phiến đá hoa sĩ kiệt nhanh như cắt phóng mình tới mục tiêu đã dự tính phong trần t u y khách ở phía sau lo lắng dặn theo chớ chớ chạm lên phiến đá lời kêu của phong trần t u y ế khách khiến hoa sĩ kiệt cảnh giác sự hiểm nguy chân vừa sắp giẫm lên phiến đá d ộ i thu nhanh trở về chàng d ậ n nhãn lực nhìn kỹ trên phiến đá nọ quả nhiên bên trên có tám chữ rất là sắc sảo phóng túng như p h ụ múa r ộ n g bay minh nguyệt tùng gia quyết tuyền thạch lưu vừa đọc đến tám chữ này chợt nghe phía sau lưng giọng của phong trần t u y ế khách lo lắng kêu lên hoa sĩ kiệt mau không kịp một giây suy nghĩ chàng vội vã i nhốn chân giọt mình thối hậu chân vừa rời mặt đất một dần mưa đỏ cũng vừa lúc tưới ập xuống cạnh chàng một vài giọt nước đỏ bắn tung lên chéo áo lập tức một mùi khét lẹt cháy nồng nặc s ô n g lên những nơi bị dính phải nước suối đều cháy thủng thành tro cả hoa sĩ kiệt b ắ t mồ hôi lạnh than thầm Ô,、oh, ghê gớm thầm phong trần tí khách nóng nải hỏi ngày đã khám phá ra được điều gì hoa sĩ kiệt g i ỏ i vàng đọc lên tám chữ nọ minh nguyệt tùng gia quyết tuyền thạch lưu hoa sĩ kiệt lẩm bẩm lặp lại minh nguyệt tức là trăng sáng tùng gia có thể là giữa cụm tùng nào đó còn quyết tuyền tức là dòng suối máu này nhưng thạch lưu là dòng đá có ý nghĩa chi không lẽ là dòng khe ở bên đá và khi ấy có một giọng cười the thé quái vị vàng lịch giọng cười đột ngột và âm trầm khiến cho ba người cùng biến sắt quay đầu hòa sĩ kiệt tức thối quát to ai đáp lại tiếng quát của chàng từ trên đỉnh phong cao tích ba bóng người bắn giọt xuống cạnh dòng suối máu hà chí bình vì đứng ở phía sau cùng nên lập tức nhận ra cả ba tên vừa đến bọn chúng đều mặc áo ngũ sắt mặc che kính v ớ i lớp mặt máu gớm ghiếc chàng kinh h ả i kêu lên quyết m à thể y nhân một chồng b a gã nghe tiếng kêu liền sai mặt ngạo nghễ cười nói <cười> bé cô nhãn lực khá đúng chúng ta là độc đ a u tán hồn điệp thiền kiếm thủ triệu lôi và âm ma quỷ tống giành thủ hạng nhất cô q u y ế t mà giáo dâng lên giáo chủ tới đây tìm đường vào b ă n g quốc đã nửa tháng trời nay hơn mấy mươi cao thủ của bản môn mạo hiểm và quyết t u y ể n đều bỏ mạng à, không ngờ được mi nối cho chúng ta nghe tám chữ quý b á o ấy <cười> hòa sĩ kiệt nghe xong lửa giận soi bừng ở trong đầu óc cố dằn lòng cười lạc rồi hỏi to lũ khốn có biết ý nghĩa của tám chữ ấy ra sao chưa thiên kim ế thủ triệu lôi thay đồng bọn tiếp lời <cười> chúng ta chỉ cần nhớ tám chữ ấy về b ấ m lại với bọn giáo chủ người nghiền ngẫm cận cùng rồi cố sẽ tìm ra được khách vào b ằ n g quất thôi vị lão chúa tử của lũ người hiện giờ ở đâu rồi độc đao tán hồn điệp đưa mắt nhìn soi mái lên thanh kiếm trên tay của hoa sĩ kiệt một lúc đáp lại bằng một câu hỏi khác t h á c hạ phải chăng là thớt đ ộ c thần kiếm khác hoa sĩ kiệt gật mạnh rồi lưỡi kiếm ở trên tay s ấ n đến một bước cười lạc nói đã biết rõ tên của ta sao chưa lủi đi cho sớm ba t à i cao thủ của quyết ma nghe xong điều biến sắc tháo lùi ba bước đ ộ c đào tán hồn thủ nhanh tay thò vào chiếc túi da đeo ở bên hông rút ra một mũi lệnh tiễn màu xanh dùng ngón tay bắn vút lên trời một tiếng bốc nổ khẽ giữa thinh không mũi hiệu tiễn á n h thành một dùng lửa xanh biên biết lơ lửng ở trên cao hoa sĩ kiệt buông tiếng cười dài <cười> lũ khốn gọi chủ tử của chúng bay đến sau thiếu già đ a n g mong gặp lão đây đ ộ c đào tán hồn điệp cùng hai đồng bọn kín đáo lự mắt nhìn nhau ra dấu rồi quay mình phóng nhanh như chuột lũi h o a sĩ kiệt buông ra một tiếng cười âm thầm khẽ l ắ c mình bắn vút ra rồi c h ậ n bước đi của chúng quát to định chạy đi đâu ba gã nọ vội hãm thân pháp cùng rút nhanh khí giới cầm tay đ ộ c đào tán hồn điệp mắt bắn hung quang mỉm i môi g ầ y gắt nói trận lối chúng ta với ý định gì chứ h o a sĩ kiệt mặt lạnh rồi dằn từng tiếng lũ người muốn sống hay muốn chết đ i độc đa buông giọng cười âm mưu rồi đáp lại có ai lại muốn chết bao giờ nhưng n g ư ờ i đã quên một điều chúng ta có ba người nếu hợp sức lại chưa chắc n g ư ờ i đã làm gì nói song giữa chúng ta không chút quán thù lại cũng là người võ lâm đồng đạo hà tất phải âm ma quỷ tống la chợt cười khan một tiếng dùng tiền âm nhập mật cách cứ tán hồn điệp thám h u ỳ n h hà thất nói lên những lời khiếp nhược ấy chúng ta thân phận thế nào mà đi sợ một thằng miệng còn hôi s ữ a đến như thế chứ đọc đào tán hồn điệp khẽ lắc đầu dùng lối truyền âm nhập mật lại đáp tống q u ỳ n h không lẽ không biết thành kiếm trên tay của gã lợi hại muôn phần cho nên bổn giáo chủ còn phải nể nang mấy phần đó âm ma quỷ tống la cười nhếch m é c tỏ ý khinh thường để không tin là gã lợi hại đến mức như q u ỳ n h đã nói đâu q u a sĩ kiệt nhìn thấy bờ môi của hai người mấp máy chẳng dừng tuy không nghe được lời nhưng qua s á c diện liên tiếp thay đổi của họ chàng đã lờ mờ thầm đoán được ít nhiều lập tức buông tiếng cười to <cười> lũ khốn các người đêm nay muốn toàn mạng thoát khỏi dòng suối máu này trừ phi là bò mà đi ra âm ma quỷ vô phương dặn nổi rống lên như đi <cười> nhãi cô ngông cuồng đến thế hẳn phải tuyệt kỹ đầy người lão phù đêm nay mong được lãnh giáo dài chiêu lòng trong thanh âm tài hữu đã thò nhanh tới trước n ằ m ngón cụp lại như móc câu quấy dù vào người của đối thủ từ nơi giữa kẻ t a i của gã cuồn cuộn tuôn ra năm luồng khói đen n h ạ t nhạt theo trảo kình s ạ t thẳng về phía chàng hà chí bình thấy thế vội kêu lên kiệt quân coi chừng trảo kình của lão có đọc đó bà sĩ kiệt chẳng dáng chần chờ vội l i nhanh thanh thất đọc thần k i ế m lóc thành bảy đạo lục quang chém vào thế chỉ của tống la trời ơi s à o tiếng thét thê thảm âm ma quỷ tháo nhanh ra sau ba bước tay trái ôm lấy chưởng phải máu tươi theo những kẻ tay ròng ròng n h i ễ u xuống hiển nhiên là năm ngón tay phải của tống la đã bị thanh thất độc thần kiếm của hoa sĩ kiệt hất trọn tận c u i hoa sĩ kiệt phóng bước lao theo rồi quát lớn ném thêm hai ngọn thiên cơ chỉ của thiếu gia lồng theo tiếng quát ngọn thiên cơ chỉ của chàng đã tủa ra như sấm sét âm ma quỷ rụng rời thất sắc d ộ i vã xé mình tháo lui nhưng vẫn chậm một bước l ò n g ngực của gã chợt nghe đau nhói như bị từng nhát búa đập lên gã chỉ hự lên được một tiếng nặng nề rồi nhào ngay xuống đất thiên k i ế m thủ tiệu r lôi cùng đọc đao tán hồn điệp d ộ i xông tiến g lên trợ cứu nhưng đã muộn rồi qua sĩ kiệt chờ cho đối phương đến đúng tầm Cắp ấp phì thân lên một cước đá bung thi hài của âm ma quỷ về phía hai người triệu lôi cùng tán hồn điệp cùng hét lên một tiếng song song tràn mình tránh vẹt sang đôi phía xác chết của âm ma quỷ vượt mất mục tiêu không bị sức cản trở nào vẫn lau dù vào trong không khí và rơi tởm xuống dòng suối máu một d ậ n hồng quang t ố a lên kèm theo một mùi da thịt khét cháy xác chết của âm ma quỷ trong khoảnh khắc đã tiêu biến giữa dòng suối máu sụt sôi thiên kiếm thủ trước tình xót xa đồng bọn quên cả hiểm nguy thấy kiếm ở trên tay d è o d è o chém luôn ba nhát hòa sĩ kiệt không né không tránh mà trái lại sấn bước xê lên ngọn độc kiếm đồng thời quất nhanh ra đúng ba chiều đón lại k e n kế tiếp là một tiếng rắc khô khan trường kiếm trên tay của triệu lôi đã gãi thành đôi đoạn bao nhiêu hùng khí trong khoảnh khắc đã tiêu tan giả triệu lôi chỉ còn là một con người với đúng bản năng tham sống sợ chết vội vã quay mình bỏ chạy h bà sĩ kiệt dễ đâu để sống con ngồi sau tiếng cười khen n g ọ n trưởng từ tay trái đã tung liền theo như chớp sẹt triệu lôi chân chưa tròn hai bước miệng đã hự lên một tiếng nặng nề thân hình đã ngã c h u ố i về phía trước bụng ngực bị chưởng kình tông trúng ruột gan lòi banh cả ra bên ngoài b ọ c đào tán hồn điệp thừa c ơ n chàng còn bận đối phó với triệu lôi vội giả bắn mình thoát nhanh khỏi t r ậ n c u n c hà chí bình tức tốc lao theo tung nhanh một ngọn mai hoa trảo miệng hét v à n g lừng chạy đâu nếm thử một trảo đã đ ộ c đào tán hồn điệp thầm biết khó nổi d ụ n g mưu chuồng lập tức xoay người chém tháo ra ba đ a o dây tất cả bình sinh công lực với thế đạo liều mạng của đối phương hà chí bình dám đâu đỡ gạt vội vã thối lui nằm hòa sĩ kiệt thấy thay nguy của nghĩa đệ của mình hấp tấp bắn mình tới rồi quát to bình đệ mau lui ra tên khốn này để cho huynh xử trí chân vừa chấm đất chàng cả người lẫn kiếm đã nhào tới phủ công độc đào tán hồn điệp thừa hiểu mình không sao đối thủ và cũng không thể dùng kế quản binh hăng lên t i ệ n nói các hải d ờ n g t a ta có đều muốn nói hòa sĩ kiệt vội hãm liền thân pháp lạnh nhạt hỏi gặt muốn nói điều chi nếu các hạ quyết giết tà tất sẽ hối hận sau này qua sĩ kiệt nhíu mài ngạc nhiên vì sao độc đào tán hùng điệp nghiêm sắc mặt trịnh trọng nói mục đích của các hạ phải chăng là vào băng quốc để tìm bí kiếp và bảo vật võ công nếu như tại hạ bị giết chết ở tại nơi này các hạ sẽ không bao giờ lấy được những vật đang muốn tìm qua sĩ kiệp càng nghe càng lạ lùng nói tại sao mà không được độc đào i ọ n g thêm phần trịnh trọng các hạ còn nhớ c h ă n g sự việc nơi diêm la trang chiếc chiều khóa ngọc mà các hạ đoạt được vào tay chắc các hạ đã dư hiểu là hoa sĩ kiệt cười lạc ngắt ngang chẳng cần mi phải giải bài ta đã sớm hiểu từ lâu là đồ giả nhưng một khi ta tóm lấy gã chủ nhân của mi vật thiệt sẽ vào tay không khó khăn gì đ ộ c đào tán hồn điệp cũng buông tiếng cười lạc rồi đ ố i lại các hạ tuy rằng võ công siêu quần nhưng kinh nghiệm vẫn còn quá thiếu đâu hoa sĩ kiệt nghe nóng rang cả da mặt tên khốn nên nhớ rằng m ấ y hiện giờ còn ở trong tay ta lời lẽ phải thận trọng một chút nha tán hồn điệp láo lia đôi mắt gian h ồ n d ộ i lên tiếng nói tiếp tại hạ đâu có dám vô lễ với người chẳng qua thiếu hiệp có giết tại hạ cũng vô ích mà không chừng khó có cơ hội lấy được chiếc chiều khóa ngọc nọ vì then chốt nơi cất giữ vật ấy tại hạ phải chăng hiện giờ do trên người của người cất giấu đọc đào tán h ồ n điệp rắn rỗi gật đầu tuy không phải do tại hạ cất giữ nhưng tại hạ biết rõ vị trí mà tể giáo chủ đang cất giấu phong t r ầ n túy khách tự nãy giờ đứng im quan sát câu chuyện giữa đôi bên chợt buông lời cảnh giác hòa sĩ kiệt nên cẩn thận kế quản b i n h của thằng giang hùng này đó hoa sĩ kiệt gật đầu hỏi ý im lặng nhìn sắc thái phản ứng của gã giáo đồ v i ế t ma đ ọ c đào tán hồn điệp ung dung ngửa cổ cười x ò ạ hoa hoa <cười> sĩ kiệt trừng mát thét to cười cái gì tay của chàng lòng theo tiếng quát vương ra chụp lấy mạch môn của gã ta tán hồn điệp kinh mang biến sắc d ộ i ngưng ngang giọng cười nghiêm chỉnh cất lời tại hạ lúc này đã tự nhận mình võ công kém hơn thiếu hiệp muốn giết tà dễ tự trở tài nhưng nếu muốn dùng cường lực để bước bắt tại hạ cùng chiều những gì đã biết e rằng chỉ phí sức vô công hoa sĩ kiệt không muốn tranh biện t à i thoăn thoát như thôi điểm nhanh khắp đại quyệt châu thân của g ã thái hùng điệp chợt cảm thấy châu thân rụng rời kềnh lực khoảng khắc đã tiêu nốt té quỵ ngay trên mặt đất hoa sĩ kiệt quay sang phong trần trí khách rồi thỉnh ý tạm thời lưu mạng sống của g ã ở nơi đây để dụ tên quyết m a giáo chủ đến cứu Tại hà, hà chí o c Việc cần chúng h phó. hiện nghiên nhanh đối để đá. tối ta tìm trên tìm nay những ẩn là cứu lưu Để sớm chữ ý của phiến nẻo bình phong trần tuyết khách cùng nhè nhẹ gật đầu biểu lộ sự đồng ý cả ba người thấy là cùng đâm chiêu nghiền ngẫm những ý nghĩa của tám chữ bí ẩn trên phong trần tuyết khách cùng hà chí bình cúi đầu lẩm nhẩm đọc đi rồi đọc lại tám chữ nọ nhưng chiêm nghiệm cả buổi trời mà vẫn không sao tìm được ý nghĩa quyền diệu ở bên trong h ò a sĩ kiệt trái lại c ấ p kiếm bách bộ lui tới ngửa mặt nhìn bầu trời trong vắt ánh trăng sao lúc ấy dần mặt nguyệt tròn vạnh như chiếc đĩa bạc treo lơ lửng trên bầu trời đầu c õ i tùng cạnh ngon suối máu đ à n phút c h ó c phúng lên những dần nước đỏ ao h ò a sĩ kiệt như sực nghĩ ra điều gì chàng nhíu mài đâm chiêu nhìn lên c õ i tùng một lúc giật vỗ đùi reo lên nghĩ ra rồi <cười> thật là quyền diệu vô cùng quyền diệu hà chí bình nóng nảy vượt vạc kiệt quỳnh nói mau cho mọi người nghe xem hoa sĩ kiệt hân q u a n g chỉ lên dần trăng trên đỉnh cây tùng rồi giảng giải bốn chữ đầu của tám chữ đó là minh nguyệt tùng giang các người nhìn xem thử có phải là dần trăng tỏ đ à n g chối rạn giữa g đỉnh tùng đấy chăng hà chí bình gật gù cứ tạm cho là phải đi nhưng còn bốn chữ ở dưới là quyết t u y ể n thạch lưu thì sao hoa sĩ kiệt cười nhẹ giải tiếp nước trong suối ngầm mỗi lần phúng lên nước đỏ chẳng phải đều rưới lên trên phiến đá ấy hay sao phong trần thuyết khách vứt râu trầm mặt nói sự giải thích của người kể ra rất là hữu lý nhưng lối vào băng quốc thì nơi nào tám chữ ấy rõ ràng ám chỉ vào phiến đá nọ nếu như di động phiến đá ấy là có đường vào băng quốc rồi phong trần thiếu khách vỗ tay cười to <cười> đúng đúng tà trí óc già rồi nên chậm hiểu quá chừng chừng đọc đào tán hồn điệp không khỏi chép miệng khen thầm tình tiểu tử này thật là thông minh một vấn đề khó khăn đến thế mà gã nghĩ ra được trong chốc lát tương lai của gã sau này rạng rỡ biết là bao hạ chí bình trẻ tuổi nóng nảy nói vậy ta vào nhanh cho rồi hoa sĩ kiệt xua tay ngăn cản nói bình đệ chớ vội l u ồ n nước đỏ của suối máu hướng phúng lại chĩa thẳng đến phiến đá nghiêm mật như một võ sĩ đang c a n h giữ c h ố n ra vào đủ chứng minh nơi ấy là một đường xuyên vào băng q u ấ t song đã có ốc bố trí linh diệu như thế a i làm sao người đó lại còn lưu trữ ở trên phiến đá làm gì để mấy thật khiến cho người phải hoài nghi khó dại phong trần túy khách nhíu mài đâm chiêu nói miền b ă n g quốc là một địa danh đã làm sôi động gió lâm suốt tám mươi năm dài thứ nhất là bãi bức kỳ đồ cùng chiếc chiều khóa ngọc càng gây cho gió lâm hơn mười năm sóng gió tan thương đủ thấy rằng nó ẩn tàng nhiều vấn đề kỳ bí lão ngừng lời lại trong giây lát rồi như đắng đo nói tiếp theo lão p h ù thì ở trong băng quốc nhất định đang ẩn cư một thế ngoại cao nhân mà võ công siêu quần vượt chúng người cố ý dùng băng quốc để làm mồi dắt dẫn kẻ tài trí trung nguyên đến khảo nghiệm võ công của họ lẫn của người hoa sĩ kiệt thận trọng nể lời nói lão tiền bối rất có lý tại hạ dù bất tài đêm nay cũng quyết vào cho được băng quốc đò đấu thử c ù n g vị cao nhân nọ xem cho biết phong trần t h ú khách nheo mát cười hớm hỉnh nói biết đâu chừng ở bên trong lại chẳng có một tuyệt thới mỹ nhân nếu quá như lời đoán thì chú hộ hoa đúng là người có vẫn hào hoa vậy <cười> hoa sĩ kiệt hơi đỏ mặt cười to rồi lắc đầu lão tiền bói trêu tại hạ làm chi chúng ta khởi hành vào băng quốc l à vừa miệng thốt chàng đ ã nhấc bước xung phong tiến bước hoa sĩ kiệt ngẩng đầu nhìn lên không chờ cho d ầ n máu đỏ tưới sông lên phiến đá chàng lợi dụng ngay k h o ả n g khắc ấy tung mình rơi đáp cạnh bên d ậ n nhãn lực nhìn trên mặt chính của phiến đá trừ tám chữ ấy còn g mất đường nứt hay một kẽ hở nào chàng ước lượng trọng lượng của tảng đá ít nhất cũng phải ngoài hai tấn nặng phía bên dưới chồn g lấp xuống mặt đất chắc biết bao muốn xê dịch đi nơi khác tất phải là phí lắm sức lực chàng lại ước lượng thời gian khoảng khách của làng nước phúng lên chỉ ngắn ngủi không hơn mấy phút phía sau xa thì phong t r ạ n tuyết khách chợt kêu lên hòa sĩ kiệt mau quay lại tiếng gọi của tuyết khách làm cho chàng giật mình nhớ đến dần nước đỏ sắp sửa tưới lên chàng vội g i ã phi thân giọt lên đến bên cạnh của hà chí bình t i ệ t quỳnh đã khám phá được điều gì chưa chẳng kịp đợi cho hoa sĩ kiệt đứng yên nơi hà chí bình đã nóng nải lên tiếng hỏi hoa sĩ kiệt cười nhẹ ôn tồn nhích dời phiến đá là có thể đi vào băng quốc điều ấy không hoài nghi gì được nữa nhưng muốn dời phiến đá kia đi không phải là chuyện dễ làm phong trần t u y khách chợt ngẩng đầu g ặ n hỏi vậy theo ý của hiền điệp thì thế nào hà chí bình cũng nôn nao hỏi kiệt quỳnh mau nghĩ phương pháp để tìm vào Cả nhân vật giang hồ đua nhau kéo đến là hỏng việc to đó sực nghĩ ra điều gì chàng chợt reo lên mừng rỡ hay làm thế này vậy chúng ta cứ chờ đợi thêm một thời gian để thiên hạ quần hào kéo đến đây mặc cho họ s o n g s á o tìm t ộ i mượn đ a o giết người đấy là kế một đá giết hai chim phong trần tuyến khách xoa tay cười hăng h ắ t h <cười> a ha ha Hay chú bé ở miệng còn hôi sữa này t h ấ y mà tâm địa hại người khá gớm đó qua xí kiệt trầm ngâm đôi l ú t rồi mới cất lời nói kế của bình đệ tuy hay nhưng mà chúng ta nên tìm cách vào băng quốc vẫn tốt hơn biết đâu chừng sẽ còn có lắm kỳ ngại trở mình phong trần trí khách lắc đầu phản đối nói không nên theo ý kiến của h à chí bình lợi hơn chúng ta tìm nơi kín đáo quanh đ ầ y để ẩn kính để bọn họ thử trước xem nếu như họ dời được phiến đá nọ chúng ta nhanh chóng theo dạo bằng trái lại họ không làm xể chúng ta ít nhất cũng rút tỉa được một vài kinh nghiệm đỡ hiểm nguy qua sĩ kiệt vẫn cương quyết nói như thế chẳng phải là kế dạng toàn tại hạ nghĩ rằng phiến đá to kia không thể nào do sức người di chuyển nổi nhất định phải khống chế bằng cơ quan chẳng qua chúng ta chưa tìm được thôi hạ chí bình chợt nhảy lên choi choi nói tử đệ đã có cách rồi lời chàng vừa trọn câu từ trên đỉnh núi của trường bạch sơn bỗng g i a n g lên từng loạt hú dài phong trần t í khách d ộ i hai t à i kéo nhanh chí bình và sĩ kiệt chúng ta mau ẩn mình im lặng theo dõi biến cuộc sẽ thừa cơ mà hành động hay hơn cả ba cuồng dở tuyệt đỉnh thân pháp thoát nhanh vào một bụi cỏ rậm cạnh đó để ẩn mình t h à n h âm của những loạt tiếng hú càng lúc càng thêm gần thoáng chốc thì đã có mấy mươi người xuất hiện bên cạnh quyết tuyền qua k ẻ hở của bụi cỏ lấp kín h đầu qua sĩ kiệt chóng mắt nhìn vào trong trận cuộc đầu tiên là bốn thiếu nữ áo hồng đáp xuống trước theo sau là tám gã đồng tử áo màu sặc sỡ hoa sĩ kiệt đang băn g khoăn tìm hiểu chúng là nô tỳ thể nữ của thuộc môn phái nào thì tiếp đó bóng người lại nhấp n h ó n g ở nửa vời trận trường liền xuất hiện thêm bốn cô gái vừa nhìn kỹ mặt họ hoa sĩ kiệt bất giác lặng người nàng đứng ở trung ương x e m tràng phủ kín tóc ngà lục trắng bao trùm khuôn mặt đúng là hà xà tiên tử giáo chủ của bình thiên giáo sống dài đứng cạnh bà ta là ba thiếu nữ dơi sắc phục lụa trắng hồng khác biệt không ai khác hơn chính là tạ trinh trinh bạch d â n d â n và trịnh b ộ i hạ nhìn thấy hai người yêu cùng một lúc h o a sĩ kiệt mừng rỡ suýt n ử a b u ộ c miệng kêu gian g phong trần t u y khách biết ý thuốc nhẹ cùi chỏ vào hông của hắn rồi nhắc nhở n h ó c c o n khá bình tĩnh một chút đi h o a sĩ kiệt giật mình sực nhớ ra tình hình hiện tại đành chóng mắt nhìn người yêu t r í n h bội h à cũng như bạch dân dân cả hai đều sắc q u a ủ dột còn đâu vẻ t ư tỉnh của t h ỏ ở nào hoa sĩ kiệt nghe lòng mình như thắt lại chính tại hạ đã làm hại cuộc đời họ ôi mối nhiệt g tình này biết bao giờ mới g ỡ cho xong hà xạ tiên tử vừa đáp xuống cột trường ánh mắt liền chạm ngay vào độc đao tán hồn điệp đang ngồi bẹp ở trên đất không khỏi kêu ồ một tiếng kinh ngạc rồi quay sang ra lệnh cho đồ đại của mình tạ trình trên h còn tóm gã kia sang đây cho sư phụ hỏi vài điều coi tạ trình trên h ứng tiếng dạ i a n g khẽ lắc vai đã xê đến bên cạnh của tán hồn điệp s á c h bỏng người của gã lên gọn gàng như tóm một con gà hoa sĩ kiệt chặt lưỡi than thầm hỏng mất rồi chúng ta lúc nãy đã quên à, quên cái chuyện là đem giấu hắn thật là sơ hở to tát quá phong trần tuyết khách trái lại vuốt râu cười đắc ý <cười> đừng lo đó mới là ống loa trung thành để phát thanh những gì ta muốn nói đó lúc bấy giờ tạ trinh trinh đã ném tán hồn điệp xuống ngay bên cạnh chân của hạ xà t i ê n tử bằng một giọng thật là sắc lạnh hạ xà tiên tử bắt đầu cuộc gàn trà mi là ai đây tán hồn điệp l ầ m còm chổi dậy bi thiết nói tại hạ là tán hồn điệp m y thuộc môn phái nào ai x à i mi đến đây và đến đây được bao lâu đã thấy gì lạ không tán hồng điệp rúng động một mưu lược thoáng nhanh ở trong đầu óc của hắn à, tại hạ là cao thủ của quyết ma giáo phùng lệnh của lưu giáo chủ tới đây vừa bị người điểm quyệt hà xà tiên tử gật đầu điều ấy ta biết vậy ai điểm quyệt ngươi tán hồng điệp lắc đầu à, vì họ bao mặt nên tại hạ không sao rõ mặt được đã giấu biệt những gì vừa xảy ra với nhóm hoa sĩ kiệt và gã hà xà tiên tử lại hỏi bọn chúng đâu rồi tán hồn điệp lòng nghĩ thầm từ lâu nghe danh hà xà tiên tử thủ đoạn rất tàn độc ta nên mượn cơ hội này mà diệt bớt bọn ả bớt đi một kình địch lợi hại cho phái ta nghĩ thế cho nên gã tàn hắn khang lên một tiếng rồi mới đáp xin giáo chủ giải mở trước v i ệ c đạo cho t à i hạ mới có thể thuật rõ ngọn ngành sự tình đã nghe thấy、Hà、xà tiên tử t r ù trừ bất định ánh mắt nghi hoặc nhìn xoáy lên người của gã như thấu được tâm ý của đối phương tán hồng điệp vội vã nói lời giáo chủ bất tất phải kinh ngạc t à i hạ biết rõ thân phận giáo chủ là vì nơi dạ hội diêm la trang độ nọ chắc hẳn giáo chủ còn nhớ chứ hà xà tiên tử khẽ à lên một tiếng à kể ra ký ức của mì cũng khá tốt đ â u bà quay sang tạ trinh trinh nói trinh trinh còn đ ê n giải khai quyệt đạo cho gã dù gã có muốn trốn cũng không trốn đi đâu được tạ trinh trinh cúi đầu tạ lệnh đoạn xê đến trước mặt của gã tai thoăn thắt như thoi đưa không mấy chốc thì đã giải tỏa tất cả các quyệt đạo hết trên người của gã rồi tán hùng điệp sau khi dẫn có h cho khí thông chủ, hà chúng u quyết lưu y tuyên ể n đứng lên giọng ẩn. Tạ, tạ lên tiếng nói, Bọn tức giáo trở tai tạ tạ tử lại, lập Đà mấy mau. người, hiện đi về hướng nào? Nói đi về tạo á n Hùng Điệp có t v ẽ nghiêm trạng tổng cộng có ba người võ công vô cùng cao diệu họ đến khi thăm dò được nơi g i à u băng quốc Thì vừa đúng lúc tại hạ tới nơi họ liền ra tay điểm quyệt chế tài tại hạ và phóng nhanh về hướng đông qua sĩ kiệt núp im ở trong bụi nghe xong lòng thấy lo âu dùng cách truyền âm nhập mật hỏi phong trần trí khách lão tiền bối tên khốn ấy định đem sự bí mật của phiến đá khai ra xong phong trần t i ế khách giỏi trắng n m đừng lo xem ra thằng khốn đang d ụ n g mưu thần cứ nghe tiếp đi rồi sẽ rõ bên ngoài trận cuộc hà xà tiên tử nóng nải hỏi dột nơi g i à u băng q u ấ t à ở đâu vậy m à u nói thật cho ta nghe coi tán hồn điệp sắc điệu vẫn cỏ vẻ nghiêm trang trỏ tay về phiến đá nọ rồi chậm rãi trịnh trọng tại phiến đá ấy chính nhờ tám chữ ghi trên đó mà họ nghiệm ra hà s à tiên tử càng nóng nảy tám chữ gì minh nguyệt tùng giang quyết tuyền thạch lưu hà s à tiên tử trầm ngâm trong d â y lát chợt quát lên không lẽ tám chữ ấy có thể chỉ dẫn lối vào băng quốc được sao đúng như sự suy đoán của giáo chủ đó ba người đó có tìm được chăng án hồng điệp gật đầu họ chỉ nghiệm suy một chút là đã tìm ra ngay chính ở dưới phiến đá to ấy chỉ cần xê dịch phiến đá là có lối vào băng quốc hà xà tiên tử lẩm bẩm đọc đi đọc lại chữ nọ minh nguyệt tùng giang quyết t u y ệ n thạch lưu ngẩng đầu nhìn trăng tư lự lại nhìn xuống phiến đá bên cạnh c ộ i tùng nước đỏ từng loạt rồi lại rơi vào xuống phiến đá bà chợt ngộ thức ngay liền n h ẹ nhẹ gật đầu à lời m ì nói cũng có lý đục á n hồn điệp chợt ngay cơ hội vòng tay từ tả mọi chân tình t à i hạ đã bẩm cáo rồi chẳng giấu giếm một chân tơ kẻ tốt xin giáo chủ cho t à i hạ được phép rời khỏi chốn này hà xà tiên tử x a n h lòng nghi hoặc buông một câu ướm dọ. vậy giáo chủ my phải my đến đây làm gì tán hồn điệp rúng động thầm giỏi đáp không dám giấu vì giáo chủ cũng vì mục đích tìm lối vào băng quốc mà thôi hà xà tiên tử hự lạnh nhạt my đã đem mọi chi tiết nói hết cho ta nghe rồi my làm sao về phục lệnh lại cùng giáo chủ của my tán hồn điệp không ngờ hà xà tiên tử lại hỏi d ẳ n đến điều ấy nhất thời bối rối chẳng nói nên lợi À, điều đó điều đó thì hà s à tiên tử mắc tràn nổ khí nói điều đó điều đó thế nào rõ ràng mì có ý gạt bổn giáo chủ một điều chi tán h ù n g điệp i ỏ i vàng p h â n b i ể n à không những gì tài hạ b ấ m cáo qua đều hoàn toàn trên sự thật xin giáo chủ mình xét cho hà s à tiên tử buông tiếng cười âm hiểm <cười> nếu muốn bản giáo chủ tin lời của mì là thật nên đi dời phiến đá kia cho ta xem áng hồn điệp thầm kinh mang x u ố n g động ầy thật là m ũ cáo và hiểm độc mà và sắc mặt càng l ố c càng tái xanh đ ế n người y đứng trơ một chỗ không biết phải xử trí như thế nào quý thính giả thần mến ma nữ đa tình phần thứ ba mươi chín của tác giả giả kim dung đến đây tạm dừng mong quý vị bấm vào nút đăng ký sập rai để theo dõi tiếp phần bốn mươi kế tiếp 乾杯。